c h ư ơ n g 494, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không năm tám thời chi hành trước mặt nhiều người như vậy nhi cũng không tốt cùng ca ca thông dụng hai quan hệ tình dục chỉ nói một câu ca a vu tiểu nhân thời điểm chúng ta còn thường xuyên cho nàng tắm rửa đâu tấn ngươi nói a vu không phải đã sớm thời khinh khinh một cái tắt phách về phía thời chi hành xú tiểu tử nói gì đâu lại nhìn hướng thời chi khoảnh một tay lấy này nắm lên quăng cho quý mặc nôn ngươi chạy nhanh nói với hắn nói đừng nữa phạm xuẩn tuy rằng đối với mội mội tráng kiện có sai nhưng cũng không có phát sinh thật sự quan hệ thời khinh khinh là sinh khí không sai khá vậy không biết là thời chi k h o ả n đắc tội qua trí tử thời chi k h o ả n là nàng nuôi lớn đứa nhỏ nàng vẫn là thực hiểu biết hơn nữa vừa mới hành động cũng quả thật là thời chi k h o ả n theo tâm xuất phát lo lắng lại nói tiếp thời chi k h o ả n chẳng phải nàng thân sinh đứa nhỏ bọn họ không có huyết thống quan hệ nhưng là có đối lẫn nhau tình thân loại này cảm tình gắn bó cũng là thực biến c h ắ c hiện tại tân thế giới lý tuy rằng các phương diện phát triển đều tốt lắm nhưng là có rất nhiều không biết nguy hiểm tồn tại cùng với đem a vu giao cho không biết nhân chẳng đem a vu hứa cấp tiểu khoảnh đương nhiên điều kiện tiên quyết là hai người có cho nhau thích cảm giác như không có nàng cũng sẽ không cương cầu lấy bọn nhỏ vui vẻ vui vẻ hạnh phúc làm cơ sở chuẩn thời khinh khinh cũng sẽ không làm thiệp nhiều lắm quý mặc ngôn linh con đi bên cạnh phòng sẽ dạy d ụ hai người rời đi sau thời khinh khinh nhìn về phía quý vô cùng lê thu các nàng hiện tại sao lại thế này ngón tay thân đi qua lại bị văng ra ngay sau đó một cố v i đại lực lượng đem thời khinh khinh cả người h o à n h bay ra đi thời chi hành phản ứng pha nhanh đem thời khinh khinh tiếp được vừa ổn định thân hình thời khinh khinh ngực c u ộ n cuộn máu tươi từ khoẻ môi chẳng ra quý mạc n ô n cùng thời chi khoảnh mở cửa xuất ra thời chi hành đem thời khinh khinh giao cho quý mạc n ô n thân thể như tàn ảnh tiếp được lê thu tầm mắt cùng xuất hiện trong nháy mắt liền tách ra đến lê thu trong thân thể năng lượng thiếu thốn nhìn về phía theo trên giường phiêu khởi quý vu chán của nàng tâm một khối màu đen chiếc nhẫn dần dần thoáng hiện thanh hường cơ chính đang bê quan thiếu nữ hốt phun ra mấy khẩu huyết mở to mắt khuôn mặt dữ tợn đứng lên đáng chết ai lau đi ta tinh thần ấn ký ma giới chẳng phải thế giới này gì đó còn có ma giới thượng tinh thần ấn ký là nàng cao nhất thời kỳ thực lực làm sao có thể sẽ có người phá giải thiếu n ữ trà lau điệu khỏe môi máu tươi không thể đợi lăn nữa ma giới cho nàng ý nghĩa trọng đại tuyệt đối không thể dừng ở người khác trong tay màn ảnh quay lại quý g i a màu đen nhẫn phiếm năng lượng theo quý vu ngạch gian buốc lên dựng lên lê thu đẩy ra thời chi hành hô một tiếng nhanh dấu hiệu nó nếu nàng không nhìn lầm kiên nhẫn hẳn là ả lại tư ma giới đây chính là cái thứ tốt quý vu thể chất lý miêu tả qua dị năng cùng nguyên lực cách biệt tinh thần lực lại phi thường cường đại hơn nữa đối nguyên tố năng lượng thân thiết đây là trời sinh ma pháp sư a cũng là bởi vì này ả lại tư theo dị giới đi lại coi trọng quý vu thân thể phải thân thể của nàng nạp vì mình dùng lê thu nhữ mi có một chút kỳ quái là nàng ở lê thu thức trong biển cũng không có cảm nhận được gã là tư tồn tại khả kia ma giới thượng ấn ký lại không có tiêu tán thuyết minh gã là tư còn sống một khi đã như vậy kia lại thế nào không ở quý vô thức trong biển đâu lê thu không nghĩ ra chính r ồ i dám đ ố n g nhiên có người ảnh theo bọn họ phía trên thổi qua bàn tay hướng kia ma giới hành động lại rõ ràng bất quá lê thu đồng tử hơi co lại trực tiếp sử dụng phân giải kỹ năng người tới huyết nhục bay tán loạn thời chi hành đợi nhân còn lại là sợ ngây người bên ngoài truyền đến quý phu nhân đau đến khó có thể hô hấp tiếng tê ơ a lăng học b i lp ở lì đ ó i ổ